thưa các bạn. Cuộc đời người phụ nữ buổi xuân sắc vốn chẳng kéo dài. Hiểu được điều đó, mỗi người sẽ bình tĩnh và sáng suốt hơn trước những quyết định quan trọng. Lẽ đơn giản ấy ngẫm ra không phải ai cũng biết. Bởi thế mà có người tưởng chỉ bơ vơ một lúc ngờ đâu giang dở cả đời. Chuyện ngắn Bông hoa nở muộn của nhà văn Ngô Khắc Tài trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một ngẫm nghĩ về điều này. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ tú Hoàng Yến. Năm cô Tư Huệ 30 tuổi, trông cô oai nghi lắm, Đố ai dám gọi cô là Tư Huệ hếu. Năm nay cô 45 Người ta đổi héo, ra ú, gọi thằng trước mặt cô. Cô chẳng buồn phàn nản. Tư Huệ biết đã qua các thời của mình rồi. Cô ra vào trong căn nhà ngói phổ rêu xanh, một mình thôi thổi. Nỗi buồn chẳng biết bứng đi đâu. Trong nhà ngựa gỗ tủ cần được bán đi chống chơn. Nhìn cô đi bán hột gà ngoài chợ, lối xóm đoán. Cô giờ nghèo nên chẳng ai trách hờn chuyện cũ. Còn nghe thương cô nữa là khác. Tư huệ búa, Mặt trông cũng còn xinh xắn, Chỉ phải cái nước da ngăm đen, Tướng người to vóc. Cô rất giỏi giang nhanh nhẹn, Khác với ba sơn, Người anh ruột hiền lành, Trông đến khổ khở. Cô chọn trong đám con của anh mình, Thằng sửu, đem về nuôi. Cũng như lúc cô mướn con hoa, Làm công chuyện vặt trong nhà, Trước khi nuôi sửu, Cô xem tướng, Xem nó dữ lắm chuối cô đến từng trái Giả bộ bỏ quên tiền Để thử thách con hoa Bây giờ con hoa đi lấy chồng Thằng sửu về huyện làm việc Bỏ cô thôi thổi một mình Hồi lão xấu sĩ còn sống Lão uống một ngày đến 6 sĩ đế Lắm đám khá già Còn hỏi cưới cô tư Nhưng rồi không biết làm sao Hết đám này đến đám kia Bông hoa Huệ héo dần. Sáu sỉ với hai bàn tay trắng. Ăn uống hơi hút một đời. Tạo được 50 công ruộng, 6 công vườn, 4 ao cá mề vịnh. của đè của, hồ phụ sinh hồ tử. Huệ chẳng kém thua con trai. Đến lượt cô, của cải sinh thêm. Máy suốt, máy sới, máy bơm nước, vân vân Anh con trai coi như bỏ đi. Đến ruộng chia cho ba Sơn cũng bán. Con giỏi thì cha sung sướng. Sáu sị ngồi lai dai tối ngày. Nhìn cơ ngơi của mình. Do một tay cô con gái quản lý. Từ Huệ đi cắt cỏ cho châu ăn. Cầm lấy cái máy sưới. Mùa sưới các chủ khác trả cho nhân công 10% trên tổng số lời. Riêng cô. Cô nhìn mặt tùy theo người. Cô ra giá 5% Đến 6,7% Ban đầu không ai chịu làm mướn Tư Huệ cùng thằng sổ đứng ra làm Hai cô cháu đi lặn lội Sới đất trên đồng Nước da đen lên mặt Hai cô cháu Còn dám có gan trèo trống Đưa máy súng tận rạch giá làm mướn Với cái máy suốt cũng vậy Những người chủ khác Cứ 1.000 thùng lúa ăn 4 thùng Riêng Tư Huệ ăn 5 Ai không chịu thì thôi Máy móc đến mùa đông ken, lại hiếm. Giết rồi người ta bị bắt chẹt, phải phục tùng cô. Và do đó cô có uy quyền. Đám dân nghèo xem cô như một trường hợp đặc biệt. Ôi, gái già đánh ông nội may. Người ta vừa căm ghét mà không làm gì được. Vừa sợ, vừa tự diễu cợt. Ơt chín cây, người lạ còn hái. Hậu lỡ thời. Và rùa độc. Cây độc không trái, gái độc không chồng Cô Tư không phải là không nghe người ta sầm sỉ đâu, nhưng cô phớt tỉnh. Hồng nhan không tạo cho cô được tấm chồng thì công sức phải tạo ra tiền. Ai nói lấy của che thân, lấy thân che của gì cũng được. Cánh đồng ba thê về mùa lúa chín, có cái bụng hiền như tấm lòng bà ngoại. Thiên hạ từ các nơi đổ về gặt lúa, mót lúa kiếm ăn. Trẻ con đi xong trên đồng buổi sáng, đến đứng bóng trở về, là được cả bao lúa. Tụi nhỏ đem lúa đổi xương xáo, xương xa, ăn đâu có hết. Vì thế tụi nhỏ thích lắm, vừa làm vừa chơi. Thằng Sửu bề ngoài trông nghiêm trang, vì bị cô Tư kèm kẹp làm ăn. Bên trong nó thèm khát được tự do như lũ trẻ lắm và Sửu sợ tư Huệ như sợ cọp lối xóm sợ còn hơn ai trái ý cô cô cười hiền lành chẳng vội phản đối đến lúc túng hột thiếu ăn qua năn nỉ cô để vay mượn thì một trả hai tư Huệ để cho người ấy năn nỉ khô nước miếng một lát cô mới buông giọng nhẹ ra ngọt ngào lúc tối lửa cần gì ha nhìn cu Người ta bảo, kẻ giàu có không biết buồn. Ngay nhiều lúc cô vóc lột người ta, bị chửi thẳng vào mặt mà cô vẫn cười. Trong nhà không ai thấy cô tư khóc. Cô không bao giờ để lộ cho ai thấy mình buồn. Chửa con hoa, nó ngủ chung một buồn với cô. Nhưng hoa biết được chuyện ấy cũng là giây phút tình cờ. Một lần hoa bắt gặp cô soi kiếng, mặt cô đánh phấn, nước mắt chảy dài trên má không ở đâu buồn bằng cánh đồng lúa xạ vào mùa nước nổi. Bốn tháng là một biển nước trắng xóa sóng dập bòng bong, rồi mưa, rồi gió. Ở đây về mùa nước nổi, hàng năm chẳng có ai làm vườn được, nên trống trải điều hưu lắm. Gió không có cây ngăn cản, nên cứ rú lên lồng lộn. Gió bứng sập mái nhà nghèo, gió đè dạp bụi tre, gió dít, buốt vào trong tận mùng mền, Tưởng là dày dặn lắm, nước vây quanh, nên thiên hạ, nhà ai nấy ở. Tư Huệ nằm thuốc hết trong mền con hoa nghe tiếng giấm dứt đoán là cô khóc. Nhưng khi cô tung mền ngồi dậy, trạng thái ấy liền bị cắt đứt, cô nhanh nhẹn, tay bằng miệng, miệng bằng tay, đố ai biết chuyện, cô khóc vừa qua. Kể ra thì cũng rất tội. Cho Tư Huệ Ú Lý do đầu tiên khiến cho cô Tư ế ẩm Là do lão xấu đánh mất nhân nghĩa Hồi lão còn nghèo đi móc từng gốc tràm khai phá từng mét đất Lúc ấy lão trúng mùa Trong khi chung quanh lại mất Cách ăn ở của lão có điều khang khác Lão đổi tánh một cách mau lẹ mà chẳng có già dây thắng Năm cô Tư lên mười... Sáu sĩ dắt ở đâu về... Một đứa bé không cha không mẹ... Trạt tuổi cô... Thằng bầy... Lão bắt nó chăn trâu... Với một giá rẻ mạt... Cuối năm... Lão chừa cấn lung tung... Nao tiền quần áo... Tiền thuốc uống lúc bầy đau... Bầy chỉ còn vài dạ... Sáu sĩ dỗ rành... Tao nuôi mày... Ăn cơm no ngày hai buổi là được rồi... Mày còn cần gì nữa... Có bánh trái gì... Nhà cũng đều chưa cho mày Ý của lão Muốn thằng bầy ở không công Trong lúc bảy chăn châu Cực gần muốn chết Bầy ổ dột mặt mày Nhưng chỉ mới 12 tuổi đầu Nó không biết phản ứng chi Bầy thước khuya dậy sớm cần mẫn Dưới tay chăm sóc của bầy Bầy châu ú quất Cô Tư là con gái Mà cũng ngộ Cô rất thích chuyện giữa bò coi châu Tư Huệ tối ngày cuốn quyết bên bầy. Bầy nó ở như vậy trong nhà lão sáu đúng 7 năm. Năm nó lên 18, thì lối xóm đồn đại rằng nó và Tư Huệ thương nhau. Ở cái bưng biển lau lách này, chân đạp đất, đầu đội trời, lúc ngủ người ta chỉ cần lấy hai bàn chân trà vào nhau cho sạch rồi lên giường. Nên tình yêu hai đứa trẻ tiến thấy rất mau, mộc mạc, Chẳng đầy đưa lời nói màu mẻ. Không biết hai đứa thương nhau từ lúc nào. 7 năm qua rồi còn gì? Từ tuổi thơ, tình bạn đến một tình yêu. Bên cái đầm nước nở đỏ rực bông súng. Bảy, mở lời đầu tiên. Tư Huệ nhìn đàn cỏ trắng bay vần vơ về núi, mơ màng, gợt đầu đồng tình. Hai người lần đầu để lộ ra cử chỉ cho sáu sĩ biết. Sáu sĩ là một ông già thâm. Lão dấn Tư Huệ đến nhà ông hội đồng chơi. Định bụng nơi này sẽ làm cho Tư Huệ mê mà quên bày. Nhà ông hội giàu lắm. Mấy đứa con trai đi học ngoài tỉnh ăn nói dịu ngọt. Tư Huệ đoán được ý định của tía nên phản đối. Sáu sĩ biết tính con gái. Nên rộ rỗ giết Một tối bày đi đồng về muộn Tình cờ nghe được Mày lấy thằng nằm mướn Không biết mắc cỡ sao Tư Huệ Cúi đầu xuống trả lời nhỏ Thôi tùy tía Thôi rồi Tư Huệ Bởi do cái dòng máu di truyền nặng lắm Đã đầu hàng trước vật chất rồi Bày đau xé tâm hồn Và bỏ ra đi Rồi con ông hội đồng cũng không thấy tới. Cô Tư biết buồn từ dạo ấy. Tuy nhiên vì cái bản tính bình thản trước mọi chuyện đời, cô không để hé lộ ra cho người ta thấy. Cứ mỗi lần xó bớt già ngọn thổi rong, cô nhớ xoa giết các đám lửa ôn châu lập lòe trong đêm của bảy. Bảy ra đi như một lời nguyền rủa tiếng lành đồn xa tiếng giữ đồn càng xa. Từ cái tiêu chuẩn kén trồng giàu, sụt xuống nghèo, nhưng biết lo làm ăn. Ngày lại ngày qua, cái tiêu chuẩn ấy lại rớt xuống hạng mồ côi không cha không mẹ, miễn chịu dưới quyền điều khiển của cô. Phải chi sáu sỉ cho cô Tư đi học. Đằng này lão lái giết cái lanh lẻ sốc vác của cô. Cô Tư vì quá giỏi, Nên ít ai muốn tới để sánh vai làm bạn. Tháng ngày, cô như búp hoa không nở. Ngày ba ẩn về cất cái mãi lá sau hè đình. Làng xóm vui hẳn lên, không khí có đổi khác. Bọn thanh niên uống rượu lè nhè, phá làng, phá xóm, chịu không nổi. Giờ cũng uống rượu, nhưng trở nên đứng đắn, lịch sự lịch sàng hơn. Công lao đầu tiên ấy, đối với làng này, Là của anh ba bà ẩn không biết người gốc gác ở đâu Cũng không rõ có trách nhiệm chức vụ gì trong ủy ban xã Nhưng làng xóm nề nang, mến phục anh lắm Bà con thường nhờ anh can thiệp chuyện này, chuyện kia Anh rất nhiệt tâm Với cái chân khập khỉa một bên Anh ba không nệ khó một chuyện gì Với mái đầu, tóc đã hoa dâm Tưởng anh ba bị bọn trẻ tẩy chay như những ông già khác. Nhưng trái lại, tụi nhỏ tối ngày cứ tìm anh và xem anh ba như một người anh tinh thần. Sổ, năm nay lên 16 tuổi. Sống ở đồng từ nhỏ đến lớn. Sổ ngỡ chuyện gì của đồng nó cũng biết. Nào ngờ, nó thua chú nó xa lắm. Ba ẩn nhìn con kênh chăm chú một lát rồi nhảy xuống. Lúc trở lên, hai tay cầm hai con lịch. Và đêm mưa, ba ẩn đi đến lúc nửa khuya trở về là một sâu ếch dài. Cái giọng giả lầm ếch kêu đêm khuya đó, đố bọn thanh niên trong xóm bắt trước được. Cũng là tiếng ộp ộp. Nhưng phải có một cái tình cảm nào đó trong tiếng kêu, lô ếch mới tường lầm tiếng nòi giống mình mà kéo đến. Ba ẩn nói thế. Những năm ở rừng đánh giặc Mỹ, ba ẩn học được ở thiên nhiên rất nhiều điều. Đêm nào Sửu cũng lên cô Tư, đến nhà ba ẩn, giết Duy Nhiền. Sửu nhìn anh ba đưa ngón tay rượu dàng lướt trên phím đàn kìm, nó biết mình phải học nhiều chuyện lắm. Rồi đây thế hệ đàn anh qua đi, đến lượt nó. Biết đâu, ngày sau nó đàm trách trước vụ tinh thần như anh ba, ngồi đánh cây đàn kìm cho đàn em út nghe. Tư Huệ Úa thật tình cũng mến ba như làng xóm. Tiếng đàn của anh gợi cho nỗi buồn xa. Tiếng đàn không nhấn nháy, luyến lấy như bọn thanh niên bây giờ. Nó có gì già, gì già, xoáy sâu và những gì người ta cố cất giấu trong tâm hồn. Xóm làng ngày một thay đổi, tạo bộ mặt mới mẻ, người hồi cư về ngày một đông, rồi quy hoạch lại ruộng đất, rồi hợp tác hóa nông nghiệp. Cô Tư không làm sao hiểu rõ được cuộc đời. Xóm làng đang êm ả, bỗng dưng như được tháo hút mở tung. Rõ ràng là cô Tư đã hết cái ngày oanh liệt, mọi chuyện dường như dồn lại cho kẻ hết thời. Ủy ban xã thấy cô chỉ có một mình mà làm chủ đến 2-3 loại máy, nên đề nghị cô đưa máy xới cho tập đoàn. Tư Huệ tức mình tìm người bán luôn cái máy suốt. Cô chở máy ra đi, ba bữa sau cô trở về bứt đầu bứt tóc kêu trời. Số tiền bán máy của cô bị kẻ cướp chặn lấy dọc đường. Từ đấy về sau, lúc nào cô cũng than mình nghèo. Mấy chỗ công ruộng, mấy chục công vườn là đồ để nuôi sống cô lúc tuổi già. Cô nói, thời thế bây giờ, làm chi nhiều cho mệt. Cổng vườn nhà cô bắt đầu khép kín. Lối xóm từ đây, ngay cả người anh ruột của cô, đừng mong vay mượn gì cô. Theo kế hoạch nhà nước, trước sau gì cũng phải chia lại đất cho người nghèo. Nhưng bây giờ người ta chưa đà động gì đến mấy chục công ruộng của cô. Cô tìm cách sang tên lại cho ba Sơn. Về lời hứa của cô với con Hoa, Tới năm nay đứng tuổi rồi, Tư Huệ vẫn chưa thực hiện. Mấy lần nó định bỏ cô ra đi, Nhưng vì quá thương cô nên nó ở lại. Nhưng lúc này khi nó dẫn thằng bồ về trình diện cô, Nó bất chấp sự phản đối có vẻ quyết liệt hơn, Những lần khác của Tư Huệ, Tư Huệ cấm cửa không cho nó vào nhà, Hoa, ra đi tay trắng Bỏ lại bao nhiêu là công lao Khi sổ nghe cô Tư mời ba ẩn Và mấy anh em du kích đến nhà chơi Nó mừng quính Nhà này lâu rồi, không có khách hứ Lần này ngôi nhà ấm hẳn lên Với tiếng đàn, tiếng hát thân mật Tư Huệ là một con vịt trống xiêm to Anh em du kích tuy có rượu vào Nhưng không sổ sàng gì cho lắm. Thật tình cô Tư đã qua hết thời con gái. Nhưng phút rung động của nó vẫn còn. Cô nhìn những bắt thịt cuồn cuộn của bọn thanh niên đang cởi trần ngồi trước mặt. Cô đè nén một nỗi khát khao. Bà ẩn trầm ngâm nhìn lên bàn thờ. Cô Tư à, hình chú Sáu chụp vào lúc nào đây cô Tư? Anh biết tía tôi. Biết chứ cô Tư? Tôi quen với chú lúc trước à. Tư Huệ nhìn ba ẩn, trông hao hao quen. Nếu anh ba không có vết sẹo nằm ngang chán. Nhìn ba ẩn, cô Tư chợt đâm ra bâng khuân. Sao anh ba chưa chịu có vợ như người ta? Ví như ai cũng có tiền hết, thì cuộc đời lấy gì chuyển biến đâu. Mấy năm ở rừng, tôi quen sống một mình rồi cô ơi. Theo thói quen cái kiểu giò mối làm ăn, cô Tư hỏi dồn giờ anh ba làm gì trong ủy ban ha Tôi không có chức vụ gì chính thức trong ủy ban, nhưng có chân trong chi bộ xã. Tối lửa tắt đèn, người ta cần gì hết anh ba? Giọng ba ẩn tỉnh táo, có người nói cần tròm sóng bà con, nhưng cũng có người nói chỉ cần hộp quẹt thôi cô Tư à. Bọn đàn ông kéo nhau đi. Thằng Sửu nằm dài trên bố ngựa, say, chẳng biết đất trời. Lần đầu tiên Tư Huệ nén lòng cho Sửu uống rượu trước mặt cô. Cơn giận hồi nãy, giờ bốc lên, chút hết lên người nó. Cô Tư cua một khúc củi, đập liên tiếp lên người Sửu. Có rượu trong người và bị đánh đau vô cớ Sửu trợn mắt la lên, đồ gái giả. Tư Huệ sững sờ, khúc củi trên tay rớt xuống hồi nào chẳng hay. Ngay cả người thân, thằng cháu yêu quý cũng rùa lời độc ác. Tư Huệ thấy mình không hiểu gì hết sự việc xảy ra xung quanh. Ngày xưa ngay cả những tên trung úy, đại úy, cô vuông tiền là bọn họ phải chịu phục tùng dưới tay cô. Còn ngày nay, tự nhiên cô đâm ra hối tiếc. Là mình đã làm hai con vịt, tốn hết mấy lít rượu nếp ngon, đãi ba ẩn, nhưng không có kết quả gì. Tư Huệ Úa lần này được tự do khóc trong gian nhà âm u quen thuộc. Con hoa đi theo chai, và sổ nằm ngáy khò khò đằng kia, tất cả đều trôi tuột ra khỏi bàn tay cô. Kết cuộc rồi ba Sơn cũng được chia đất. Chuyện này ba ẩn giải quyết cũng hợp lý. Ba Sơn đông con, dù sao cũng là đất của gia đình người ta. Biết rằng trước khi ba Sơn từng bán đi một miếng đất của lão sáu sị chia cho, nhưng hiện tại thì ba Sơn không có một cục đất để vụt chim. Đất, đất, đất bao đời, rồi áo vá bốn mùa, ăn cơm nguội, mặc áo vá, làm thuê, làm mướn cho nhà chủ. Giờ cái ngày chia đất đã đến, ước mơ khao khát đã đến, đầu trên xóm dưới xôn sao Trong niềm vui ấy, nhìn Tư Huệ mất từng cái hột gà đem ra chợ bán. Người ta đâm thương hại. Thỉnh thoảng cô mượn em thằng Sửu lại coi chừng nhà vài bữa, để cô đi chơi cho khôi khỏa. Giờ ra rồi, đi chơi cho sướng, tôi còn miếng vườn đó, dại gì không lấy của che thân. Thằng Sửu đã lên 17 ngày một lớn khôn Nó thấy mình với cô già ngày càng xa cách Từ cái câu gái già lỡ lời với cô nó Đến cái chuyện lên xã làm việc Tư Huệ chẳng cho Sửu nghe buồn lắm Nhưng không biết dùng lời lẽ nào để nói với cô Tư Huệ không chịu nghe Ngày bác ẩn giải quyết trả cái máy sới lại cho cô Tư Sửu được dịp trở về nhà Sửu cố làm thân với cô. Cô à, giờ nhà nước khoán sản phẩm rồi, cô đừng sợ lo nghèo nữa. Trả lại cái máy sới lại cho cô, từ nay cô làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Tư Huệ hãy sửu một cái. Tôi đâu có sợ mấy người, lấy hết miếng vườn, tôi còn chưa ngán. Ba Ẩn được đổi về huyện. Ngày đi ba Ẩn có hỏi ý kiến của ba Sơn. Để dắt thằng Sửu đi theo. Hai thầy trò tử giã Tư Huệ. Ba ẩn nhìn mái tóc hoa dâm của Tư Huệ. Biết rằng, sau khi Sửu đi rồi, cô sống một mình trong ngôi nhà này cô quạnh lắm. Tóc ba ẩn cũng đã chớm bạc, nên càng hiểu rõ sự thiếu thốn tình cảm trong lúc trở về già. Ba ẩn e dè mở lời. Tui... Tôi đến xin phép cô cho thằng sổ. Tư Huệ chẳng còn giữ được phong độ ngọt ngào. Cô lạnh lùng nói chồng. Đi đâu thì đi, ai mà cần, có lông có cánh rồi. Chẳng ai như ý cô nói vậy đâu cô Tư. Tôi biết chú Sáu và cô lúc nhỏ. Sổ, thắp hương cho ông nội một cây nhang đi. Anh là ai mà sao sổ sàng như vậy Tôi biết cô, từ cái ngày cô mang cơm cho mấy đứa giữ châu, ngày ấy tội nó thương cô lắm. Tư Huệ nhìn ba ẩn đâm đâm, linh tính chẳng cho cô đoán trước được một điều gì. Ba ẩn giọng tha thiết. Cô Tư có tiễn cháu nó đi không? Không, tôi giờ nghèo lắm, chỉ có nhà nước như các anh mới giàu. Ba ẩn thở dài, nắm tay thằng sầu đứng lên. Cô Tư à? Thôi. Tử giã cô mày rồi đi. Tôi là ai? Cô Tư có khi nào nhớ tới một người tên là Bảy không? Tư Huệ chợt như người từ trên trời rớt xuống. Cô ngồi ngơ ngẩn. Hai người đã đi khá xa. Cô mới bật dậy chạy ra cửa kêu. Bảy! Mối tình đầu ngày đó, ánh lửa un châu lập lòe trong đêm gió bớt năm xưa. 16 năm qua, bầy thay danh đội họ, lại nhờ chiến trường sửa diện mạo, xóm làng còn không biết được bầy. Tình già là tình hoài, ngó nhau con mắt còn có đuôi. Cái bụi lâu, cái bụi cỏ đuôi trồn, Cái đầm bóng súng, cái bầy châu do công lao của bảy đấy. Tiền giấu trong gối ôm này 10 lạng vàng, chôn dưới mấy tấm gạch tàu kia. Từ Huệ úp mặt vào hối, nhớ lại gái già của sửu mắng cô. Gần suốt cuộc đời ở vậy một mình, cô tưởng trái tim mạch máu đát chai rồi. Bây giờ cô biết rõ Cô là một bông hoa, tuy đã héo ú, nhưng vẫn là một cái búp. Theo tuần tự thông thường một kiếp hoa, nó phải nở rồi mới tan. Cái búp có tên là Tư Huệ Úa, chưa từng nở. Kiếp phận hầm hưu đó, tự nó tạo ra cho nó, chứ không ai vội dập. Bây giờ nó đòi được nở, mặc dù trễ muộn. Cô mong bày trở lại.